Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 301, mỗi người có đối thủ một. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hôm giáo chủ lần này có thể coi là xuất huyết nhiều. Ngoại trừ bình kiếm là thân pháp bảo, chính mình thành đạo chí bảo không tốt lấy ra ở ngoài. Lần này có thể coi là liền cuối cùng một điểm của cái đều lấy ra. Những này có thể bị thông thiên giáo chủ đem ra thu gom linh bảo mỗi một kiện đều dịu dùng đặc biệt uy năng mạnh mẽ Nếu như không phải chân phẩm Giáo chủ khả năng thu gom ạ Đinh nhạc ở phía dưới xem cũng có chút mê tít mắt Tuy rằng hắn thân ra không tệ Nhưng cùng chính mình lão sư so với Vẫn là trinh lịch không ngừng một con đường khoảng cách Hồng quân đảo tổ đệ tử thân truyền Nhớ lúc đầu phân bảo nhai phân bảo thời điểm Phỏng trừng đầu to toàn bộ để tam thanh cho cầm Còn lại đại thần thông giả đều là nắm những kia tam thanh cơm thừa canh cặn Bất quá đáng tiếc Những này Linh bảo không có một cách đinh nhạt phần Tuy rằng hắn xem tha thiết mong chờ nhìn Thông thiên giáo chủ nhưng không có liếc hắn một cái Toàn bộ phân cho những người khác Để Đinh Nhạc âm thầm thở dài một tiếng Linh bảo ai cũng sẽ không ngại nhiều a Nhưng đáng tiếc Từ thông thiên giáo chủ hành vi đến xem Cũng có thể nhìn ra thông thiên giáo chủ đối với chuyện này coi trọng độ Hoàn toàn là toàn lựa một kích Dù sao liên quan đến Hồng Mông Đại Đạo Hậu quả liền có thể có thể một lần nhịp chuyển Hồng Hoang Thiên Địa Thế Cuộc Long trời lở đất Chuyện này hoàn toàn không tại chư thiên thánh nhân nắm trong bàn tay Để chư thiên thánh nhân đều là âm thầm tâm ưu Nhưng lại không thể tự thân xuất mã Cuối cùng chỉ có thể hy vọng môn hạ những đệ tử này Vì lẽ đó Thông thiên giáo chủ cố ý căn dặn một thoáng Tận lực không muốn cùng siêu giáo Phật giáo người lên xung đột Mục tiêu chủ yếu vẫn là hồng mông đại đạo Nhưng câu nói này chân chính có mấy người nghe vào Chính là giáo chủ chính mình cũng không biết Nhìn phía dưới như vậy không phản đối Khuôn mặt liền không khó nghĩ tới câu nói này tác dụng Không có cách nào cho dù bây giờ miễn cứng xem như là một cách trận doanh Nhưng hiện tại phong thần chưa kết Song phương lại là ăn đoán cực sâu Vẫn là nhiều người như vậy Ai có thể bỏ được Thông thiên giáo chủ thấy này cũng không nói thêm nữa Đến Đại La Kim Tiên Cảnh Giới Ai cũng có ý nghĩ của chính mình Có chính mình phong cách hành sự Giáo chủ cũng không thể miễn cưỡng Hay là cũng không muốn miễn cưỡng đi Mà ở tiện giáo mọi người tụ tập thời điểm Cái kia Côn Lôn Sơn cùng Tu Di Sơn cũng là sồn sập triệu hồi chính mình Đại La Kim tiên cấp đệ tử. Các loại ếp đáy hòm linh bảo cái gì đều là lấy ra, phân phát cho mọi người. Trong này, siêu giáo đệ tử hạnh phúc nhất. siêm giáo Đại La Kim tiên cấp bậc đệ tử tổng cộng liền 9 người. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ra nhưng là không thua với thông thiên giáo chủ. So với tiệt giáo mọi người nhiều người không đủ phân tình cuốn Siêng giáo mọi người chính là một người ít nhất đều là một hai kiện Mỗi người đều là súng bắn chim đổi đại pháo Trang bị đại đại thăng cấp một phen Công phòng một thể Vậy vừa nãy mất đi bảo hổ lô quảng thành tử càng là đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ Thủ trưởng không thua với tử phủ thanh tâm Đăng Khánh Vân Kim Đăng Nhất thời để quảng thành tử sức lực có đủ lên Điều này làm cho siêu giáo mọi người không khỏi hào khí vạn trượng Đều có loại linh bảo ở tay thiên hạ ta có cảm giác Cho tới cái kia Phật giáo đệ tử Ảch So với tam thanh con nhà giàu cách làm Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thì có điểm không lấy ra được Bất quá cũng may Phật giáo Đại La chỉ có 6 người Cũng làm cho Tây Phương Nhị Thánh không có có vẻ khó coi như vậy Đương nhiên còn có huyện Đô Đại Pháp Sư Thái Thanh Thánh nhân duy nhất đệ tử Cái này liền thật không có nói rồi Phỏng trừng Huyền Đô Đại Pháp Sư trang bị cũng chính là tam giới phần độc nhất Thần Vân Cung Trong đại điện Thần Vân Thượng Nhân ngồi cao ở trên Khuôn mặt quỳ nghiêm Bên cạnh là điên đảo lão tổ tiếp đón Phía dưới là thần vân cung hết thảy Đại La Kim Tiên Đầy đủ 14 vị Mỗi người khí tức khuấy đồng Rất là cường hãn Bất quá so với thánh nhân đệ tử Những tán tu này xuất thân Đại La Kim Tiên Nhưng là cùng rất nhiều thánh nhân đệ tử trinh lệch rất nhiều Bất luận là pháp lực tinh khiết thâm hậu vẫn là linh bảo thần thông Đều là có rõ ràng trên lịch Bất quá hết sức hiển nhiên Thần vân trên người thật sống như cũng không thế nào Hy vọng những này đại la kim tiên có thể giúp đỡ bao lớn một tay Chủ yếu Hay là muốn dựa vào chính hắn cùng điên đảo lão tổ hai vị hốn nguyên cảnh đại thần thông giả mới được Các ngươi trước tiên đi Tây Hải tìm kiếm địa chờ đợi Thần Vân Thượng Nhân vung tay lên để phía dưới mọi người đi đầu chạy về phía Tây Hải Điên đảo, ngươi cũng đi trước đi Thần Vân Thượng Nhân sắc mặt vẻ mặt đối với một bên Điên đảo Lão Tổ nói rằng Thượng Nhân không cùng đi Điên đảo Lão Tổ có chút kỳ quái hỏi Không chiến đấu một chàng làm sao có thể đi Thần vân thượng nhân ánh mắt ngóng nhìn cửu thiên cười lạnh một tiếng nói Điên đảo lão tổ nghe vậy trong lòng không khỏi một cái Cung kính cúi trào liền rời đi Hắn đối với thần vân thượng nhân thực lực là rất tin tưởng Bất quá những người kia cũng không có một cái kém Thần vân thượng nhân nhưng là có chút khó khăn Không có chờ điên đảo lão tổ đi bao lâu Đã ở trong hư không qua lại điên đảo lão tổ Chỉ cảm thấy phía sau hư không xuất hiện cực kỳ đung đưa kịch liệt Liện hắn vị trí hư không đều là lan đến gần Điên đảo cả kinh Vội vã từ trong hư không đi ra Lúc này hắn người đã ở tây Ngưu hạ châu địa vực Hắn ngóng nhìn phía sau Vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia Từng đảo từng đảo kinh thiên động địa khí tức đang sôi trào Từng đảo từng đảo kinh thiên tiên quang cho dù cách nửa cây bộ châu Cũng vẫn như cũ có thể làm cho hắn thấy rõ Thiên đảo thánh nhân hừ Điên đảo lão tổ lạnh xên một tiếng quay đầu lại tiếp tục hướng tây Mà vào thời khắc này Cái kia thần vân cung bầu trời trên bầu trời Thái thanh thánh nhân Nguyên thủy thiên tôn các cư một phương Ở đối diện bọn họ Chính là thần vân thượng nhân Liền hai người tắt ngươi Thần vân thượng nhân liếc mắt nhìn hai vị thánh nhân Cười lạnh một tiếng nói rằng Nếu như liền hai người tắt ngươi Như vậy hôm nay ngươi chờ có thể không ngăn được bản tỏa Thử một lần liền biết Thái thanh thánh nhân cả người không mang theo một tia yên hỏa chi khí Sắc mặt bình thường như nước Đối với thần vân thượng nhân châm chọc không để ý chút nào Chỉ là trong tay cầm cái kia thập nhị phẩm tình thế thanh liên cổ sen biến thành gậy Hắn thành đạo trí bào Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nâng ngọc như ý Sắc mặt nghiêm nghị nhìn thần vân thượng nhân Chờ một lúc Thần vân thượng nhân thấy Thái Thanh Thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa đồng thủ Hắn không khỏi nói rằng Nếu ngươi chờ không đồng thủ Cái kia bản tỏa trước hết đi rồi Nói thân hình hắn xoay một cái liền muốn đạp không rời đi Thượng nhân quá sốt ruột Nguyên thủy thiên tôn không nhấn lại được Làm suốt thủ trước Nổ vang một tiếng vang lớn Trong cơ thể hắn trong thời gian ngắn hiện lên Một luồng bàng bạc vô lượng thiên đảo chi lực Hào quang rực rỡ đem nguyên thủy thiên tôn bao phủ Để nguyên thủy thiên tôn khí tức tăng vọt một đoạn dài Hắn bàn tay lớn vừa nhất ngọn như ý cũng đã đập xuống Ui thế chư thiên Nay là được rồi Thần vân thượng nhân không hề sợ hãi Ánh mắt có chút lạnh lẽo Đại xoay tay một cái Thần quang diệu thế Cống ánh cực kỳ Nổ vang một tiếng Liền cùng Ngọc Như Ý liều mạng cùng nhau Ngọc Như Ý không khỏi hơi dương lên Bên trên hào quang đảo đảo đổ nát Mà thần vân thượng nhân trên tay thần quang cũng là có chút tán loạn Nhìn qua là cân sức ngang tài Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng là biết hắn có chút không đối định phương Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng là ánh mắt sật sật xuất hiện vẻ vui mừng cũng chỉ đến như thế